trương hai trăm sáu mươi bảy giải quyết ẩn hoạn trước khi ra đi trên sân huấn luyện vang lên một tiếng lổm mạnh khiến cho mọi người không tự chủ ôm lấy tai sau một lúc mới hồi phục vẻ sợ hãi trong lòng liếc nhìn nhau rồi đeo máng mắt hướng về phía sân đầy khó bụi trên sân tiểu viêm chậm rãi bình ổn nhưng hô hấp có phần gấp rút sắc mặt thoáng có chút tái nhợt Lần này Phật nộ hỏa liên ở sân trại Đối với linh hồn lực Và đấu khí yêu cầu kém hơn lần trước Nhưng đồng dạng cũng không thể coi thường Với yêu cầu như vậy Chỉ sợ Chỉ đủ dùng 3 lần Là có thể đem đấu khí trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ Cảm thụ được đấu khí Cùng linh hồn lực giảm mạnh Tiêu viêm thấp giọng thì thào Chợt ngẳng đầu nhìn cho bụi Bay lượn nở xung quanh tay áo khẽ vất một cỗ kình phong mãnh liệt xuất hiện thổi bay hết bụi đất sau khi tan hết nhất thời trong mắt mọi người hiện ra một cái hố sâu khổng lồ ngay lập tức cặp mắt mọi người trên sân huấn luyện không khỏi mở lớn hố sâu đạt đến 4 năm thước diện tích không nhỏ chút nào bên cạnh đó có rất nhiều khe lứt giống như một cái mạng nhện không ngừng lan tràn cơ hồ khắp quảng trường người đâu ánh mắt của tiêu viêm quét qua xung quanh nhưng vẫn chưa thấy thân ảnh là bố ngạc nhiên hỏi Khụ khụ, ngay khi tiêu viêm vừa kinh ngạc hỏi, bỗng nhiên có một tràng ho khan kịch liệt từ hố sâu vọng ra. Vừa rồi một bàn tay chậm rãi đưa lên, cuối cùng một thân người đen cháy chật vật đứng dậy. Đi ra dựa vào thân thể có thể đoán ra đó chính là La Bố. Lúc này La Bố không chỉ toàn thân cháy đen, phần lửa đấu khí áo giáp chắc chắn bảo vệ thân thể mán triệu hồi ra lúc đầu. Cũng khẽ run run, đấu khí áo giáp đã đến trạng thái cực hạn Rốt cuộc, phát ra một âm thanh răng rắc trầm đục Rất nhỏ sau đó chậm rãi thoát ly thân thể la bố Lộ ra khuôn mặt trắng bệch Còn hẳn lên nét hoảng sợ Nhìn bóng dáng toàn thân Vừa lăn qua than đen Tiêu viêm thăm hỏi nói La bố thiên sinh không có việc gì chứ Nghe tiêu viêm hỏi La bố chậm rãi ngược đầu Nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu niên trước mắt Thân thể không nhịn run lên Khuôn mặt trắng bệch hiện lên nụ cười cực kỳ khó coi Tiêu viêm đoàn trượng Cái công kích kia của người nếu gần hơn chút nữa Hiện tại ta chỉ sợ thì cốt vô tồn Nhìn thấy cả người Hơi thở trầm thấp của La Bố Tiêu viêm trong lòng rõ ràng Mặc dù có đấu khí áo giáp phòng ngự Bất quá hắn không lựa chọn tránh né Như vậy Vẫn hạ một cái cọc đứng yên Để tùy ý cho Hạ Điên đánh vào Sau đó lổ mạnh trước người Hành động như thế có chút ngu ngốc Khiến thân thể phải chịu sức lổ mạnh cực kỳ khủng bố Bởi vậy cho dù lúc này tiêu viêm thực lực mới chỉ lục tinh đấu sư nhưng đã khiến cho La Bố là tứ tinh đại đấu sư chịu vụ lỗ mà trọng thương, mất đi khả năng chiến đấu. Khóe mắt hạ xuống nhìn vào đôi bàn tay đang tươm máu của La Bố, tiêu viêm đôi mắt vốn thâm sâu không lường chợt xuất hiện một tia nhu hòa, chậm rãi tiến đến, vỗ vai hắn cười nói: "Thật có lỗi, lần đầu tiên tạo nên xuống tay không cẩn thận, nặng nhẹ. Ha ha, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không có vấn đề." Nam đoàn trưởng một song binh đoàn đã mười mấy năm, là bố cũng có mẫn cảm của mình, cảm nhận được tiêu viêm lộ ra trước nhưu hoàng, lập tức trong lòng hắn không khỏi vui mừng, kích động. Từ lần trước Sa Chi trong binh đoàn đối đầu với mặc thiết song binh đoàn, thiếu chút nữa đã họa diệt đoàn. Vị thiếu liên này nhìn ra vẻ hiền lành, đối với mình vẫn có vài phần địch khí, thậm chí là sát ý. Đồng thời, La Vũ trong lòng rõ ràng hơn, Nếu không phải tiêu viêm muốn trong đoạn thời gian ngắn mở rộng mặt thiết song binh đoàn Thì có lẽ Sa Chi song binh đoàn đã bị họa dịch đoàn Tận mắt chứng kiến thiếu liên này sắc mặt không chút thay đổi khi biến người khác thành băng Là bố hoàn toàn không hoài nghi về độ tàn nhẫn trong lòng của vị thiếu liên không lớn tuổi Tuy rằng hiện giờ Sa Chi song binh đoàn nhập vào mặt thiết song binh đoàn Nhưng là bố cảm giác được Sự hoài nghi của tiêu viêm đối với hắn không giảm bớt Là bố chỉ biết cười khổ mà thôi một tháng trôi qua, mặc thiết song binh đoàn hắn càng hiểu lộ gõ bạc tính của tiêu viêm. tại đây càng tiếp xúc thân mật dưới thực lực khủng bố áp bách, một chút ý nghĩ phản bội vốn là trong lòng la bố, nhưng một đám bụi bị đánh tan. giờ đây có thể nói là bố đã trở thành coi chính mình là một thành viên của mạc thiết song binh đoàn chứ không phải là đoàn trưởng của sa chi song binh đoàn. mặc dù như vậy Nhưng tiêu viêm đối với hắn không hề giảm ý định phòng ngừa Đối với điều này là bố trị bất đắc dĩ trong lòng Tuy nhiên hắn phi thường hiểu rõ Đó chính là chuyện thường tình không thể trách Nhưng mà hôm nay khi sự phòng ngừa của tiêu viêm đối với hắn giảm xuống Khi mà trong ánh mắt của tiêu viêm lộ ra tia nhu hòa Thì cũng khiến cho hắn có một chút kích động trong lòng Hắn biết hành động mạo hiểm tính mạng làm bia ngắm cho cú đánh vừa rồi Đã khiến cho sự giới bị của tiêu viêm đối với hắn đã giảm xuống rất nhiều đáng giá, rất đáng giá. Trong lòng Hà Bố không ngừng nổi tiếng, trên khuôn mặt vốn trắng bạch chợt ửng đỏ hai bên gò má hơi kích động. Bàn tay vỗ nhẹ tài lên vai là Bố, rồi lấy từ trong lặp giới ra một bình cao cấp chữa thương dược đưa cho hắn cười nói: "Trước tiền đem thương thế trị liệu cho tết. Cho tốt đi, sau khi hoàn hảo hãy nói. Từ bây giờ ngươi chính là thành viên nòng cốt của mặc thiết doanh binh đoàn." với thực lực của ngươi còn phải gánh vác trách nhiệm không hề nhỏ. mặc thiết dòng binh đoàn đang trong thời kỳ phát triển, sau này phải nhờ đến ngươi nhiều. tiêu viêm nói như vậy không thể nghi ngờ đã có tín nhiệm với la bố. cho nên nghe được những lời này, la bố tiếp lấy thuốc chữa thương mà cả người run sợ. người khác tín nhiệm hắn không quá mức để ý, nhưng với một cường giả thì lại khác. với thực lực của tiêu viêm, hải ba đông mà tín nhiệm thì la bố cảm thấy vinh hạnh. đoàn trưởng yên tâm ta sẽ khiến cho đoàn viên sa chi song binh đoàn chân chính trở thành người mặc thiết song binh đoàn cất gào lắm chặt bình ngọc thân thể la bố hơi khom lại có chút kích động nói chỉ cần người mang những tâm tư để trên mặc thiết song binh đoàn tên tự ở ta sau này người có những thứ mà bản thân người cũng không tin được nhìn vẻ kích động trung thành của la bố tiêu viêm cười nói trong giọng có chút tâm ý nghe được ngữ khí của tiêu viêm có thần bí la bố sửng sốt chợt cung thành xác nhận Ha ha, ngươi mau đem thân thể bồi dưỡng cho tốt Ngày mai ta cùng Hải Lão sẽ rời khỏi Thạch Mạc Thành Ngươi ở Mạc Thiết Song Binh Thành Sẽ có thực lực cực mạnh Cho nên khoảng thời gian ta rời đi Có lẽ cần ngươi chiếu cố nhiều hơn cho Mạc Thiết Song Binh Tiêu viêm nhẹ giọng nói Rời đi, nghe vậy Là bố kinh ngạc nói Đến đế đô, đời đó có một số việc Chờ ta đi làm Tiêu viêm tùy ý cười Nhìn bóng dáng trầm ổn của Hắc Sam Tiếu Liên Là bố kho hàn Họ khan vài tiếng Bình ổn tâm tình Kích động gật đầu Ở quảng trường bên cạnh Từng đạo ánh mắt kinh sợ Vẫn ngặt ra Đi tới bên hai người Tiêu đỉnh và tiêu lệ Vẫn thần sắc Sợ hãi thảm hại cười nói Còn không hoàn hồn, Tiểu tử kia Nguyên bản người chọn la bố là cố ý Chứ không phải tùy ý Không nghĩ tới Người vừa mới đem mối nguy hiểm Tiền tàn phá giả Tiêu Đỉnh nhìn lướt qua La Bố giữa sân, hướng Tiêu Viêm thấp giọng nói, "Tú em mỉm cười cũng không phủ nhận dụng ý, ngẩng đầu nhìn Hải Bắc Đông đang chầm chậm hạ xuống trên bầu trời nhẹ giọng, "Không có biện pháp, ngày mai ta sẽ cùng Hải Đạo rời khỏi Thạch Mặc Thành, không giải quyết mầm họa, thật trong lòng khó yên. Ngày mai rời đi nhanh như vậy sao?" Nghe thế vậy, Tiêu Đỉnh Tiêu Lệ sự sốt nhíu mày hỏi, "Đúng vậy, nguyên bản 1 tháng trước đã định đến đến đô." nhưng cũng bởi vì thương thế lên kéo dài, hiện tại không thể tiếp tục ở lại. Tiêu Viêm mỉm cười nói, một tháng sau thực sự đến Vân Nam Tông. Nhìn Tiêu Viêm đang cười, Tô Đình bỗng nhiên thanh âm có chút trầm thấp hơn. "Ừm, nơi đó ta phải đi." Tiêu Viêm nhếch miệng có chút gật đầu, chậm rãi nói, kiên định không chút dao động. Vân Nam Tông chính là một đại gia hỏa khó đối phó a, sau khi mặc gia đại trưởng lão chết trong tay ngươi, tuy rằng lúc đó người ẩn giấu thân phận bất quá nếu như xuất hiện tại vân nam tông thì thân phận rất dễ bại lộ đến lúc đó cho dù là người đánh bại là lan yên yên chỉ sợ mấy lão bất tử kia của vân nam tông cũng không dễ dàng bỏ qua cho ngươi tiêu định lo lắng nói nếu đến lúc đó bọn họ thực muốn như vậy đến cùng cũng chỉ là cát chết lưới rách mà thôi tiêu viêm nhả nhạt cười ngẩng đầu nhìn hải ba đông gùn vai cười nói Hải lão, ngươi nói đúng không? Đại ca, ngươi nói đúng đó, Vân Nam Tông không dễ đối phó đâu." Nhị Thái tiêu viêm nhìn mình Hải Ba đồng cười khổ nói: "Ai, tùy ngươi đi, một năm bảo tiêu. Xem ra ngươi đã sớm tính kế với ta." Ha ha, đếm nhờ đó hoàn cường ngừng giận, Lã Tuỷ được làm một cái để ý nhỏ. "Thật hồ có lỗi lớn a." nhìn thấy sắc mặt bất đắc dĩ của Hải Ba Đông, Tiêu Viêm vui đùa nói. Nghe vậy Hải Ba Đông chỉ biết lắc đầu cười khổ. Tiêu Viêm đưa tay lấy một nhánh cây, hái vài lá cho vào miệng, nhâm nhi mùi vị nhàn nhạt trong miệng, quay đầu về phía bắc xa xôi. Lúc đó, tọa lạc thế lực khổng lồ của Đế quốc vân Nam Tông. Đến lúc đó hãy xem nếu bọn họ thực muốn áp bức người qua đáng, cho dù ta liều mạng lần thứ hai trọng thương cũng muốn ngay tại vân nam tông tạo ra một đóa vật nộ hỏa liên nghe âm thanh bình thản thì thào của thiếu liên bên cạnh hải ba đông khuôn mặt đổi lên có chút bất đắc dĩ cười khổ thở dài nói thật sự là kẻ điên chắc phải người cho dù là vân nam tông thực lực cũng chẳng cái giá thật lớn chương hai đến đế đồ Đêm tối dần buông xuống, bóng đêm bao phủ khắp mặt đất. Phía trên không trung, bão ngân nguyệt trên cao tỏa sáng. Ánh trăng lành lạnh nhạt đem thêm một chút hắc ám còn sót lại chậm rãi xua tan đi. Trong sân một mảnh tĩnh mịch, ba huynh đệ ngồi điều vận bộ luyện ym mềm mại thoải mái, ngẩng đầu nhìn sao trời ở bên trên. Chợt, bưng chén rượu ở bên cạnh lên, cùng nâng lên uống cầm chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, Từ Viêm nghiêng đầu nhìn hai vị huynh trưởng có chút men say, sau đó chậm rãi đứng dậy. Từ trong nạp giới lấy ra hai quyển trục. Mặt bìa có chút phong cách cổ xưa, sau đó đem nó nhẹ nhàng đặt trên bên cạnh tiểu bàn làm bằng trúc, ở trước mặt hai người tiêu đỉnh tiêu lệ. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của bọn họ, hắn mỉm cười nói, "Đây là hai quyển Huyền giai trung cấp công pháp, một lôi một mộc." tổ tính rất phù hợp với hai vị huynh trưởng. Ở bên trong còn có nguyên một bộ công pháp huyền giai cao cấp đấu ký lỗi danh. Hai loại gộp lại rất xứng đôi, uy lực không thể lường được. Nghe thấy lời nói ấy, Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ đang có men say đột nhiên tỉnh ra, bốn cặp mắt đồng thời sáng hẳn ra rồi đứng lên. Nó gần như là một loại huyền giai cao cấp công pháp ở bên trong gia mã đế quốc. Đó là thuộc về bảo bối Nếu không có nhìn kỹ Không thấy được giá trị huống chi còn có nguyên một bộ đấu kỹ Như vậy tính ra giá trị công pháp này So với cao cấp công pháp là ngang nhau Mặt khác không thể nghi ngờ là có vẻ chân quý hơn Tại bên trên Chiếc bàn tiểu trúc có hai quyển trục Quá hấp dẫn Thật là đồ vật quý hiếm Cho dù lúc này đây tiêu định Bình tĩnh trên khuôn mặt cũng là hiện lên một chút khát vọng Mà một bên Tiêu lệ thì lúc Thấy tiêu viêm nháy mắt dứt lời Một tay đã vội vàng bắt lấy quyển trục màu bạc kia Sau đó yêu thích không buông tay thầm ngắm nghĩa Làm bẩm Hai thứ này nếu đi bán đu giá mà nói Nếu không được giá 300 vạn kim tệ Chỉ thực sự là đúng là hạ thấp thân phận của chủ nhân Tiếp nhận lục sắc quyển trục còn lại Tiêu đỉnh nhẹ nhàng vướt ve Sự mềm dẻo làm cho người ta không khỏi sinh ra Các cảm giác cực kỳ thoải mái Da thường xuyên tiếp xúc với ma túy điều đỉnh rất rõ ràng, loại chất liệu như gỗ này ít nhất cũng là da lông của thứ trai ma túy trở lên. Lập tức nhịn không được mặt sợ hãi than. Tiên văn cười gật kiệt đầu, đồng thời xuất ra hai bộ đấu kĩ huyền giai cao cấp công pháp, loại bút tích này bên trong giã mã đế quốc có thể sở hữu được hẳn là người có thế lực. Mà chắc chắn không đến 10 người. Mà Tiêu Viêm nếu không bởi vì hắn có một vị sư phụ như Dược Lão Tựa như một cái kho báu sống Cũng căn bản không có lực xuất ra chúng nó như vậy Lần trước tính đem công pháp cho các huynh Bất quá bởi vì ra đi vội vàng Nên đệ đã quên đi mất Tiêu Viêm gửi Ở lần đi tới sàn nhân tộc Tiêu Viêm bắt đầu từ Dược Lão Kết quả thu hoạch được hai loại công pháp này Bất quá bởi vì hành trình hấp thu dị hỏa của hắn cực nhanh Bởi vậy, đến bây giờ mới có thời gian nhớ lại việc đó. Tuy rằng công pháp cực kỳ hi hiếu, bất quá nếu người lấy ra tặng cho chúng ta, chúng ta cũng không làm cái việc dối trá là chúi từ, nếu không ngược lại làm người mất hứng A. Tiêu định rất rõ tính tình của tiêu viêm, sau một thoáng trầm ngâm, vẫn không có cự tuyệt món lễ vật này. Cười cười gật đầu, không nói lời khách sáo, đem người trục cẩn thận thu bỏ trong lòng nhìn hai người đã đem công pháp vào tiêu viêm mỉm cười ngửa đầu nhìn sao trời nhẹ giọng nói sự tình đều đã an bài thỏa đáng để đây ngày mai cũng có thể an tâm mà ra đi rồi tiêu đỉnh khẽ gật đầu đem một chén rượu ở tay rót đầy đứng dậy hướng tiêu viêm cười nói tiểu tử kia đại ca cùng nhị ca ở đây chỗ này chờ ngươi một tháng sau giành chấn ra mã đế quốc Cả nhìn vào cố hào khí của Tiêu Đình, đột nhiên trở nên dũng khởi, tiêu viêm trong lòng lại lên một chút lo lắng, nhấp nhẹ chén rượu uống một hơi cạn sạch, hắn hiểu rõ trong lời nói của Tiêu Đình, nếu như thực sự có thể đả bại Lạc Nan Yên Yên, hơn nữa thuận lợi rời khỏi Vân Lam Tông, như vậy tiêu viêm hắn chỉ sợ trong một đêm sẽ oanh động cả giang mã đế quốc. Đương nhiên, tiểu bên tử, nếu ngươi không có đi tới Vân Lam Tông, ta cùng đại ca sẽ lập tức báo thù cho ngươi. Bất quá chúng ta sẽ ẩn nhẫn cắn răng gắt gao ẩn nhẫn cho tới khi nào giữ đủ thực lực trong tay thì mới có thể lưu lại Vân Nam Tông một vết cắn mãi cho đến khi tận xương cốt hấu mới thôi. Điêu Lệ vô vô bạo bà tri viem tuy trên mặt mỉm cười nhưng cũng lộ ra một cổ khí thế âm trầm như sấm khiến cho người ta trong lòng phát lạnh. Ở trong sa mạc có một lý lẽ Mảnh thú rường lành múa vuốt cũng không đáng sợ Đáng sợ nhất lại là thuộc về cái loại độc xà ẩn nút ở dưới cát vàng kia Chúng nó sẽ không dễ dàng triển lộ ra răng lanh Nhưng một khi thời cơ tới Với một kích trí mạng sẽ nháy mắt lào ra cát vàng Tiêu gia tam huynh đệ Tiêu đỉnh thì bình tĩnh cơ trí Tiêu lệ thì âm ngoan cây độc, Tiêu viêm lại thâm bất khả chắc Ba người tính tình không giống nhau lại đều là có thể làm cho đối thủ của bọn họ cảm thấy bất an cùng tâm lãnh. Nhìn vẻ mặt âm lệ của Tiêu Lệ. Tiêu Viêm vứt hết mọi lo lắng trong lòng, vất chút gật đầu tán thưởng, lại cùng một ly uống cạn làm cho hơi yết hầu nóng rát, mùi liệt tiểu, ba người nhìn nhau cười to, sớm hôm sau, Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đồng không có kinh động bất luận kẻ nào của Mạc Thiết trong minh đoàn, giống như lần đi trước vậy, đều là lặng yên mà không từ biệt. Phía trên không trung xanh thẳm, luồng đạo lưu quang bỗng nhiên từ xa trở đến gần, bám theo đó là một cốc vuông phong. Một lát sau như tia điện, Lưu Minh biến mất tại cuối chân trời, chỉ lưu lại trên không vực đường có rất nhiều thần tình hâm mộ của những người qua đường. Tiêu Vệ "Chúng ta bay đến cố đô không phải nhanh hơn ngồi phi hành mã thú sao? Cái tốc độ kia cùng so với chúng ta phi hành thì chậm hơn nhiều." Cặp Hàn mang song dược sau lưng có chút chấn động, hai và đông ánh mắt trôi lơ liếc một cái phía dưới, chành vật bay nhanh lùi về phía sau của lão, quay đầu đi, đồng khí hỗn loạn nổi lên một chu sóng âm. Nghe như vậy, một chút bất mãn truyền vào tai Tiêu Viêm. Trên đoạn đường dài, thiên lý tất cả đều có chút ảnh hưởng đến sức lực bên trong cơ thể của Tiêu Viêm, nghe được lời lại của Hải Ba Đông, trong lòng không khỏi lắc đầu kề khổ, thầm nghĩ từ nơi này đến đế quốc chính là mấy ngàn dặm lộ trình. Trước kia nếu như có rượt lão trợ giúp có thể gắn mịn cứ cỡ, còn chống đỡ được, hiện tại rượt lão đã say ngủ. Bằng vào thực lực lục tinh của ta, làm sao có thể kiên trì và bay không ngừng nghỉ, đến lúc đó chỉ sợ tránh không khỏi bị lão nhìn ra cái gì sơ hở. Tuy rằng trong lòng nghĩ vậy, tuy viêm ngoài miệng vẫn tự nhiên không có khả năng như vậy trả lời, sau lưng tử vân rực, rung động, tốc độ hơi giảm cười. Ha ha, chính là muốn thừa dịp ở trên di chuyển phi hành mạt thú, số đoạn đường này tiết kiệm một chút thời gian dỗi, nghiên cứu dị hỏa mà thôi. Còn nữa, Hải lão không phải cũng muốn tìm kiếm thực liệu chế tự linh đan sao? Ở một ít thành thị lớn dừng lại kiếm một chút, cơ hội sở hữu số dược vật sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Nghe thấy lời nói, Hải Bác ông sắc mặt lúc nãy mới hoãn xuống. Gật đầu, "Bất đắc dĩ." Nhất tới chứng mình còn thiếu rất nhiều những dược liệu danh tiếng cùng quý hiếm, cũng chỉ còn có nước không dám phàn nàn nữa. Khi cái Hải Bá Đông không có ý nghĩ với mình, Thư Viêm trong lòng nhẹ nhõm thở dài một hơi, sau lưng từ vân vực bỗng nhiên bốc lên. Nhất thời tốc độ tăng vọt, thân hình hóa thành một điểm lưu quang biến mất ở đường chân trời. Kể từ sáng sớm mãi đến buổi chiều tà, hình dáng của thành thị nơi kia mới ẩn hiện trong tầm mắt của hai người bay vòng ra ngoài thành rồi hạ xuống, hai người mang theo dáng vẻ phong trần mệt mỏi, sau đó đi vào trong thành. Lúc này, tiêu Viêm đã có lần thứ hai đem kiện nhị phẩm luyện dược sư trường bào mặc lên trên người, tuy rằng huy trọng xích thật cao lớn vết sau lưng ước trường làm cho hắn nhìn có chút quay xì. bất quá. Thành vệ binh sĩ cũng không có lá gan tiến lại ngăn cản một gã luyện dược sư, bởi vì hai người bọn hắn thuận lợi Không bị ai mới có thể trở thành Tiến nhập vào chỗ thành thị Có diện tích không nhỏ Sau khi đã tiến vào thành Bọn tiêu viêm hai người đều lần lượt Nhìn qua một gian Dược yếm quy mô không nhỏ Tìm tối ký lại Hải bắt đông mục tiêu hẳn là mớ dược liệu Có thể luyện chế tự linh đan Mà tiêu viêm thì lại âm thầm quan sát có hay không Có các loại dược liệu Có thể công suất rất nhanh Hồi phục linh hồn lực lượng Nhưng mà hai người tuy rằng mệt mỏi không ít sức tìm tòi Từ trong gian dược điếm Đều là cong mày nhìn kỹ Chỉ là hiếm thấy một loại dược phẩm như vậy Lập tức đều phải chỉ thất vọng mà ra đi Lần này Ở trong không gian dược điếm cuối cùng Một lúc sau chưa từ bỏ ý định Hai người ở giữa phòng đấu giá Trong thành dạo qua một lần Đáng tiếc Đồng dạng là không có thu hoạch gì Đứng trên đường cái hai người nhìn qua nhìn lại đều lại bất đắc dĩ thở một tiếng chỉ đành buông tha khi tìm tòi chạy tới trung tâm phi hành vận chuyển ma thú trong thành bằng vào cái thân phận luyện dược sư lưỡi danh kia hai người không có xảy ra bất ngờ gì thuận lợi đi lên cổ phi hành ma thú sao hoa trân trọng phụ phụ giới luyện dược sư di chuyển, sau đó một thời gian không lâu bắt đầu đi ra khỏi đại sảnh. Cố Thành phi hành trên đường có chút buồn tẻ, bất quá cũng may hai người không phải là loại người có tính lồn nóng, đều ở trên giường tọa thiền, tiến nhập vào trạng thái tu luyện, chậm rãi chờ đến lúc cần tới. Lời phi hành một lúc Tiểu viêm cũng vẫn chưa Cùng một gã luyện dược sư đồng hành nào Khác tiến vào giao tiếp Bất quá tại thời điểm ngẫu nhiên gặp mặt Hắn cũng thấy một kinh ngạc Bởi vì hắn phát hiện Lần trước đi đến đế đô luyện sư So với điểm sau này Của Gia Mã Đế Quốc Nhìn đều có chút kêu căng hống hách đương nhiên ở tiêu viêm lúc này là làm cho những gã luyện dược sư kia kinh ngạc nhìn thấy tướng mạo của hắn rất trẻ tuổi cùng với trên ngực đã có ảnh huy chương luyện dược sư nhị giai phẩm làm cho bọn họ không khỏi chịu có ít đả kích có trải qua một lần kinh nghiệm trước kia khi phi hành không thoải mái bởi vậy tiêu viêm trong lòng có chút bài xích ở phía trên phi hành ma thú không cùng người khác trao đổi cho nên dù thấy những gã luyện dược sư này trò chuyện với nhau không có khí rất rôm rả, nhưng hắn lại như cũ không tham gia vào. bất quá có một lần ngẫu nhiên, được một gã luyện dược sư nhắc tới luyện dược sư đại hội gì đó, tiêu viêm ngẫu nhiên cũng giật mình nhớ tới hát nhàn thành. phân hội trưởng luyện dược sư áo thác đại sư đối với chính mình đã có lời mời, mà chính mình có nhận tham gia việc này là những giáo luyện thực sư này đều là tham gia luyện dược sư đàn hội. Có chút gật gật đầu tiếp theo lúc này mới hiểu được vì sao lần luyện dược sư đại hội quy mô này lại được tổ chức tại trong biên giới của giã đế quốc. Nếu là luyện dược sư đại hội. Nó như vậy sẽ có rất nhiều luyện dược sư tụ hội trước đi đến <cười> luyện dược sư đại hội kia tìm kiếm một số lượng kỳ bảo công hiệu phục hồi linh hồn lực đem dược lão cứu tỉnh lại như vậy hành trình lần này đến Vân Lam Tông Tiêu Viêm mới thật chân chính có thể an tâm có ý niệm này trong đầu Tiêu Viêm tâm tư trở nên khẩn trương mà ở hắn đã khẩn trương chờ đợi một bên thì vi hành ma thú Bảy gần 7 ngày thời gian mới từ xa thấy một tòa thành thị to lớn ở gia quốc, gia mã thánh thành. Đứng ở trên phi hành mã thú, Ti cúi đầu nhìn mấy mây mù hiện ra dưới tòa núi to, chậm rãi thở món hơi và làm thời gian 3 năm luyện khổ, hắn rốt cuộc đã có thể tới nơi này. theo phi hành ma thú chậm rãi hạ xuống ánh mắt của tiêu viêm bỗng nhiên chợt dừng lại đi nhìn khuôn mặt đó có phương hướng của bắc đế đô lời đó một dãy núi có thể gọi là to lớn khổng lồ giống như cự long đội danh lại rõ rệt bình thường ẩn giấu linh khí như sấm động đến tận trời vậy đó chính là gia mã đế quốc đại quái vật Nơi không Vân Lam Tông tọa trấn, Vân Lam Tông nạp nan yên yên, năm đó tập phép vật, đúng. Hẹn đã đến đây, hai mắt ngất cao nhìn chằm chằm vào nơi ngọn núi bị che dấu bởi nhàn nhạt, nhạt mây mù trong. Đó, tiêu viêm thân thể ở giới khắc này kịch liệt run rẩy đứng lên. trương hai trăm đấu giá tước đặc nhĩ cố nhân đáng chết sau này ta không bao giờ ngồi lên cái đồ vật này nữa lấy tốc độ chậm rề rề như vậy thực sự là làm cho người khác khó có thể chịu được đi ra khỏi dòng người chật chội từ phi hành vận chuyển xuống hải ba đông hít sâu một ngụm không khí tươi mát thấp giọng mắng nhìn sắc mặt của hải ba đông senza không được tốt cho lắm Tiêu viêm cười cười ngẩng đầu, ánh mắt ở trên tòa đế đô hùng vĩ này đảo qua, không nhìn được than thở một tiếng. Quy mô khổng lồ như thế, trong các thành thị mà tiêu viêm từng chứng kiến qua. Nói về hùng vĩ cùng diện tích, Gia Mã Thánh Thành này đứng ở vị trí đệ nhất. Không hộ là đế quốc Gia Mã sợ là khí phách tuyệt luân trong miệng phát ra thanh âm tấm tắc then thở tiêu viêm cười nói Hai ba đông không hứng thú xem kiến trúc nhảm chán này tấm mắt lại đảo qua trung quanh đột nhiên hỏi sau đó người trường nào đi vào nam tông sau lửa tháng tiêu viêm trầm ngâm như muốn quên đi thời gian Và năm trí ước một chút khoảng cách Còn có lâu như vậy Chúng ta hiện đi đâu Nghe vậy Hải Bà Đông nhíu mày Chuyển bắt nữa Dĩ nói Ừm Đi tới phòng đấu giá của Đế Đô xem một chút Nơi đó Vốn là giao dịch lớn nhất của Gia Mã Đế Quốc Hẳn là có thể có một thứ gì đó chúng ta muốn Sau đó lại đi Tổng bộ luyện dược sư công hội một chuyến Tiêu viêm Vem vuốt cằm mỉm cười nói Đại hội luyện dược sư lần này tổ chức ở nơi nào? Ta nghĩ xem qua một chút còn nữa. Luyện dược sư thích nhất là thu thập các loại dược liệu quý. Nó không trường ở nơi nào đó có thể tìm kiếm được tài phục của phục linh tử đan. Luyện dược sư đại hội chính là một cái đại thịnh hội hiếm có của gia mã đế quốc. Bỏ lỡ ta cũng đáng tiếc. Đối với an bài của tiếp viên Hải Ba Đông vẫn chưa có hiểu gì phản đối. Phước tròn râu hoa dâm Rất có hứng thú cười Bất quá Luyện đặc sư đại hội này Người chính thực là lực Rất đáng giá nhìn tới Đối với một gã luyện dược sư mà nói Bỏ qua việc có thể cùng đồng hành Trao đổi bên ngoài Đồng thời có chút ý nghĩa không giống người thường Chỉ cần ai có thể ở lơi này Triển lộ đầu giác Thì tiền đồ thật không thể ước lượng Mỗi lần luyện dược sư đại hội Đều khiến cho những thế lực Lớn chú ý Mà luyện dược sư có luyện dược thuật tối đa Tốt lại là đối tượng Của các thế lực tranh đoạt Cái đai ngộ kia Quả thực là xúc động Đặc cho người ta đọc con mắt Nghe được Hải Ba Đông nói Lời nói có chút khoa trường Tức em cười cười Nhưng có chút lắc đầu nói Luyện dược sư vốn chính là một cái nghề nghiệp đặc thù Đi đến nơi nào đều được hoan nghênh Mặc dù Có lẽ được các thế lực to lớn thu nạp Đỗ Quý Đáng ngủ cực kỳ tốt, nhưng dù sao cũng có chút hạn chế tự do, không quá có lời. Không có lời, sao có thể? Ngươi biết không, Cổ Hà. Nghe lời lại của Tiêu Viêm phải ba đông đảo cặp mắt trắng dã biếu môi, đàn vương Cổ Hà tại giang mã đế quốc này, thực không ai không biết. Tiêu Viêm nhún vai lánh đoạn cười, hắn chỉ không biết, nhưng lại là cùng hắn đã gián tiếp giao thủ. Hắn chính là một con ngựa ô điển hình nhất trong lịch sử luyện dược sư đại hội. Tại trước đó tên của Hà này cũng không bao nhiêu người biết, mà từ lúc tại đại hội, hắn tiềm lộ ra đầu giác rồi được Thái thượng tông chủ của Vân Nam tông nhìn trúng. Sau đó, hắn thành trưởng lão Vân Nam tông. Ngay lúc đó, cô Hà chỉ là tứ phẩm luyện dược sư, nhưng sau một vài năm dưới sự ủng hộ tài lực khổng lồ của vân nam tông những tăng lên thành hai phẩm hơn nữa danh tiếng cũng tại năm đó lan truyền trở thành đan vương mỗi người kính sợ hôm nay hải ba đông hắt hắt cười cho nên nếu không có duyên cớ vốn là vân nam tông hắn sao có được thực lực hôm nay chỉ sợ ít nhất cũng phải hai năm nữa mới có tiêu viêm nhúm mày gạt đi cảm giác kinh ngạc không nghĩ tới cổ hà kia lại có thể cũng xuất đầu như vậy. Luyện dược sư đích thực là một cái nghề nghiệp hư hũ. Bất quá, đồng dạng bọn họ cũng là một cái loại nghề nghiệp cực kỳ đốt tiền, mặc dù luyện dược thuật cực kỳ có thiên phú, nhưng nếu không có được sự ủng hộ nguồn cuộn không ngừng về dược liệu, thiên phú dù cao tới đâu cũng khó có thể nhân chóng lên cấp bậc. Nhưng Liễu Sao Lương là một cái thế lực khổng lồ có thể cung cấp dược liệu cuồn cuộn không ngừng bọn họ lại còn có thể tĩnh tâm không mất đi thời gian xung quanh bị bon ba tìm kiếm dược liệu. Với sự chuyên tâm như vậy, lấy được thành quả tự nhiên là so với luyện dược sư tự do phải càng tốt hơn. Bởi vậy, cũng có rất nhiều luyện dược sư đều là ngất đến. Muốn tại luyện dược sư đại hội này tìm được một cái tài chủ có thể cung cấp cho bọn họ. Hai người chậm rãi hành tộng trên ngã tư hai tay hai bên đông cắm trong túi áo miễn cưỡng nói có lẽ bất quá ta đối đối đồ vật kia không có hứng thú gì tiêu viêm nhún vai có vị sư phụ dược lão kinh nghiệm cực kỳ một bên chỉ đạo tiêu viêm đi đường quanh co không thể ngờ là cực nhỏ bởi vậy hắn mới có thể tại trong ba năm thời gian ngắn ngủi từ một gã ngay cả nhất phẩm cũng không có Này đã trở thành nhị phẩm luyện dược sư tuổi còn trẻ, mà cũng như là như thế này, cho dù là hắn không có, rõ ràng bình thường luyện dược sư mất tự do, muốn nhanh tăng thực lực có khó khăn ra sao, dù sao không phải mỗi người đều có may mắn như hắn. Đương nhiên Lấy luyện dược thuật của ngươi Ở Gia Mã Đí Quốc này Coi như là Vân Lam Tông Cũng không có tư cách để đến cam kết ngươi Hải Bà Đông Rắc đầu Cười nói Một gã cao cấp luyện dược sư Có thể luyện chế lục phẩm đan dược Đừng nói là Gia Mã Đí Quốc này Coi như phóng mắt đến cả đấu ký lại lục Cũng có thế lực Có thể vỗ ngực tự hào Tiêu viêm khẽ miền cười Vẫn chưa tiếp nhận lời nói đầu Bày trừ duyên cớ vì dược báo thân mình cấp bậc của hắn gần như chỉ là nhị cấp luyện dược sư, đương nhiên trải qua một năm tại đại xa mạc khổ tù, hôm nay hắn có được thành liên địa tâm hỏa. Mặc dù tự tin nếu luyện dược thuật sẽ không kém hơn một gã tam phẩm luyện dược sư, bất quá hắn rõ ràng, cho dù là một gã tam phẩm luyện dược sư chính thức, có thể đối với Hải Ba Đông, loại đấu hoàng cường giả này sinh lực hấp dẫn lại vẫn như cũ cực kỳ nhỏ bé. Hải Ba Đông vẫn có thể đi theo bên cạnh Thiêu Viêm, hơn nữa cầm tâm hạ thấp thân phận, làm bảo tiêu, đó là bởi vì hắn tự cho là Thiêu Viêm có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Bởi vậy mới có thể đàn nhận kết tâm đáp ứng phía sau hộ vệ hắn an toàn khi tới Vân Nam Tông. Nếu như ngày sau Hải Ba Đồng biết sự thật, hơn nữa lúc ấy Dực Dao còn chưa thức tỉnh, vẫn nộ rời đi là chuyện nhỏ nếu là một cái luận quẩn trong lòng nói không chừng còn có thể mạnh mẽ uy hiếp hắn đem tàn búa tàn đồ thần bí trả lại dù sao hợp tác một mực đều là thành lập tại điều kiện tiên quyết là song phương thực lực không kém mà tư viêm một gã đấu sư cùng nhị phẩm luyện dược sư rõ ràng không có tư cách cùng với đấu hoàng cường giả hợp tác ôi xem ra việc này phải làm cho sư phụ thất tình Để tận lực Nếu không một khi hải ba đông kiếm đủ dược liệu Đến lúc đó ta phải làm như thế nào Luyện chế ngũ phẩm đan dược kia Trong lòng thở dài một hơi Tiêu viêm đột nhiên phát hiện Không có dược lão bên người Hiện tại hắn là bệnh, Bị vây ở trong giai đoạn yếu ớt Dĩ nhiên bị quản chế đủ đường Dù sao cường giả mà tiêu viêm tiếp xúc Thực sự là có chút xa xa Có hơn thực lực của hắn Có khả năng tiếp xúc quá nhiều Ai có thể tưởng tượng một gã đấu sư Lại có thể ở trong tầng lớp Đấu hoàng cường giả này cường hãn được như thế Nếu như đổi lại là thường nhân Bằng vào thực lực đấu sư Muốn nằm trò một gã đấu hoàng cường giả Xa lạ đi theo bên cạnh Làm bảo tiêu Cái này không thể nghi ngờ là đối với một chuyện kẻ khác nghĩ muốn khó hơn cả lên trời Nhưng tiêu viêm có được Dược gã tài trợ Chính là có thể khai mở cái điều khó khăn Này Dẫn đầu tiếp xúc với siêu cấp cường giả Nhưng đúng là bởi vì Đối mặt với cái loại suy cấp cường giả này Tiếp viêm không có thực lực chân thật Quá mạnh mẽ điều phải tùy thời cẩn thận Hơn nữa, mạnh mẽ giả bộ Thong dòng ứng phó Không dám lộ ra có chút nào Ôi, thực lực Chỉ cần ta có thể đạt tới cấp độ đối phương Vậy liền có thể đuổi theo Cớc bộ của sực lão Đến lúc đó cũng không nhất định phải nằm chuyện cáo mượn oai hùm này trong lòng nhịn nhàn nỉ non cười khổ tiếng cười của Hải Vân Đông nhưng đột nhiên là đen trầm ngâm của Tiêu Viêm cắt đứt đi Hắc tới phòng đấu giá rồi như vậy bước bộ Tiêu Viêm chậm rãi dừng lại ngẩng đầu nhìn khối kiến trúc khổng lồ cùng với dấu hiệu đặc thù xuất hiện tại nơi ngắt tư đường Trên khuôn mặt không khỏi hiện một vẻ kinh ngạc lắc đầu thở dài nói Không hổ là tổng bộ của thước đặc nhĩ gia tộc À, quy mô như vậy quả thực là Không phải vân hội tại Âu Thẩm Thành có thể so sánh Hắc hắc, thước đặc nhĩ gia tộc chính là một trong tam đại gia tộc của Gia mã Đế Quốc Lịch sử đã lâu, tài lực hùng hậu Cho dù là mặt gia của Diêm Thành cùng bọn họ so sánh không thể nghi ngờ là một cái phú gia mới lội mà thôi Hải Ba Đông cười nói trong giọng đối với mặt gia kia muốn xưng bá tỉnh Đông Bắc Đế Quốc cảm thấy khinh thường một cái gia tộc cường giả mạnh nhất chỉ là một đấu linh cấp bậc loại thực lực này mà còn muốn mưu toan xưng bá quả nhiên là không biết tự lượng sức mình nếu không phải là có vân làm tông làm hậu thuẫn mặt gia kia đã sớm bị một ít cường giả xem không vừa mắt âm thầm giải quyết mỉm cười gật đầu, tiêu viêm nhìn khối kiến trúc giống như một cái động không đáy kia, như một con quái vật lớn đem vào dòng người cuồn cuộn không ngừng cắn đốt. Hai tay nhẹ nhàng cắm vào trong áo bào, nghiêng đầu đối với hải ba đồng nhẹ giọng nói: "Đi thôi, đi vào nhìn xem phòng đối hữu giá của đệ nhất đế quốc. Đến tuột cùng có cái gì hay, hy vọng có thể tìm thứ chúng ta muốn. Dứt lời." Đặc Viêm dẫn đầu, hướng tới tầng đá hồ nhình, tiện mà tại lối ngắt tư đường mở rộng chậm rãi bước đến. Sau đó, Hải Bá Đông gắt cao đi theo sau. Từ từ đi đến gần phòng đấu giá thức đặc nhĩ khổng lồ kia, sự kinh ngạc trên khuôn mặt Tiêu Viêm cũng là càng thêm lúng lạc. Thân thể giống như người cá thuận lợi tại dòng người kia chật chội xuyên qua. Mặt tiêu viêm không có chút thay đổi Ở trong đám người xuyên qua ngẫu nhiên tay áo bào nhẹ vất Nhất thời tay áo bào mềm mại Đó là đấu khí hơi mỏng bao trùm hung hăng lém tới trên bàn tay quỷ dị Rưỡi tới trong đám người kia đối với lạp rưỡi trên ngón tay của mình Mỗi một lần tay áo bào huy hạ Trên bàn tay này đều đã trong dây lát hình thành một mạch màu đỏ thản nhiên lướt người kia Ôm bàn tay đau đến toát mồ hôi lạnh khuế miệng của tiêu viêm lộ lên một nụ cười lạnh. loại ký xảo này, lúc đầu trong phường thị của mình quản lý tại ô thản thành, hắn đã là nhìn quá quen, chưa từng có để ý đến đứa con rồi này. thân hình tiêu viêm di động, rốt cuộc đi xuyên qua cánh cửa chật chội kia, tại bên trong đại môn, sự ánh mắt giống như là ưng thú của thủ vệ, thong dong đi vào, tiến vào phòng đấu giá, ánh mắt nhu hòa nhẹ xuống tiếng huyên náo ở ngoại giới tọa Hồ quốc là ở bệnh thời khắc lày bị ngăn cách nhau ngắn ngủi vài thước khoảng cách nhưng giống như là hai cực thiên địa cách xa chậm rãi dừng lại cấp bộ ánh mắt của tiêu viêm quét vào xung quanh nhất thời khé miệng nhếch lên vẻ mặt kinh dị nhìn đại sảnh khổng lồ giống như là một cái thành thị thủy tinh kia đi bộ tại trong tòa đại sảnh mặt không chút thay đổi Hộ vệ võ trang hạng lặng tùy thời có thể thấy được. Trên ngực những hộ vệ này đeo huy chương của thước đặc nhĩ gia tộc. Tuy nhiên, bọn họ vốn là lực lượng tinh nhuệ của thước đặc nhĩ gia tộc. Lúc tiêu viêm tiến vào đại sảnh, hắn rõ ràng cảm giác được có không ít hơn 20 đạo ánh mắt bén nhọn từ trên từng bộ vị thân thể. Mình đảo qua sau một lúc lâu, các ánh mắt bén nhọn độc ác mới chậm rãi thu liễm quay về. Cốc ngựa hổ là một trong tam đại gia tộc của gia mã địch quốc. Thủ bút này thật không nhỏ. Cảm thán một tiếng, tiêu viêm có chút quay đầu nhìn lại ba đông giống như quỷ mị, vẫn một mực theo sát. Lúc này mới chậm rãi tiến vào trung tâm đại sảnh. Tại trong đại sảnh, dòng người không ngừng dao động. Giữa vô số lồng thủy tinh, tại trong lồng, dao động bảy ra đủ các loại kỳ vật ngạc nhiên. Mở dưới các vật phẩm này đại còn có mã số ghi giá cả. Bất quá trong mỗi loại giá này cũng ít nhất trên ba vạn kim tệ. Giá cả sanh quý này đủ để rất nhiều người ngưỡng vọng mà ngừng bước. Nơi này chỉ là khu vực bên ngoài, các đồ vật bán giá cũng không tính nào quá mức chân quý. Tại tổng bộ thước đặt nhĩ gia tộc, phòng đấu giá cũng không giống như công pháp cấp bậc một mực như nhau bị nghiêm khắc chia làm 4 cái cấp bậc thiên địa huyền hoàng, trong đó thiên là cấp cao nhất, bất quá phòng đấu giá cấp thiên sợ rằng đôi khi là 1 2 năm mới có thể mở một lần, bất quá khi mở ra, như vậy đại biểu cho phòng đấu giá thược đặc nghĩ sắp sửa bán thứ gì đó tuyệt đối là cấp cực kỳ quan trọng, khi đó, cơ hầu là phân nửa cường giả của các thủ lĩnh thế lực gia mã đế quốc đều phong cầm mà đến. Ừm, uhm, ta nhớ ký năm đó cũng tham gia ra một lần Lúc ấy, bằng đấu giá thức đặc nghĩ Đấu giá vật gì đó tự nhiên là một quả trứng Của lục dai hỏa lân ngạc sao Nghe nói chỉ cần thành công ấp quả trứng Hỏa lân ngạc sao kia Đó chính là một đấu vương cường giả trời sinh Hơn nữa, chỉ cần nuôi dưỡng thích đáng sớm muộn có thể tiến vào cấp bậc đấu hoàng Trên mặt của tiêu viêm xẹt một tia kinh dị Một khi ấp quả trứng thực lực gũ giai đấu vương quả nhiên là kinh khủng, người nào chỉ cần chiếm được đồ vật kia, chẳng phải liền có ngay trong khoảng thời gian ngắn có một vị đủ để cùng Thập Đại Cương Giả Tam mắt đế quốc chống đỡ sao? Phòng đấu giá địa cấp cũng rất ít mở. Huyền vật dường như phổ biến, vàng bạc còn lại toàn bộ mở ra. Nhìn thấy thân sắc xúc động của Tư Viêm, Hải Bắc Đông cười cười tiếp tục giới thiệu thiện nhân hắn trước kia là khách quen của lời này cho nên lên tiếng nói một chút về quy củ chính thức đạo lý rõ ràng có chút ý tứ phân chia cấp bậc nhiều vậy làm cho tiêu viêm cảm thấy hứng thú cười nói muốn tiến vào phòng đấu giá ba cái cấp bậc thiên địa huyền liền thân mình nhận định giác cảm bỏ ra một ít ngoài ý muốn muốn tiến vào phòng đấu giá nguyệt cấp ít nhất phải có được một vạn ách được rồi, trên người ngươi tiền có đủ không? làm như như tới cái gì? Hải Ba Đông đột nhiên nói: ách tượng có hai vạn. Tiêu viêm xoa xoa đầu, gượng ngầu nói: này tượng hồ chỉ có tước cách tiến vào phòng đấu giá hoàng cấp. Hải Ba Đông đảo cặp mắt trắng xóa, hắn tưởng rằng tất cả các cấp bậc lượng dực sương lành như tiêu viêm ít nhất thì phải mang theo tài sản di động trên trăm vạn. Đối với lời của Hải Ba Đông. Tiêu viêm dặn mất ác dĩ nhún vai, vừa muốn nói chuyện, ánh mắt đột nhiên. Đối với đại sảnh nhất thời rời đi. Nơi này vẫn là một cái địa phương dành cho nhân viên tân cao tầng. Bên trong phòng đấu giá, tớ đặc nghĩ xuất nhập. Lúc trước, trên nơi này là một mảnh bình tĩnh, xem ra tựa hồ có một cái đại nhân vật gì đó địa vị không thấp từ nơi này sắp đi ra. Nhìn lên đám người tao động nơi này, Tiêu viêm nghi hoặc chướng mắt nhìn. Lệch đầu ánh mắt xuyên thấu qua Đám làm nhân đột nhiên trở nên hưng phấn Giống như phát tỉnh sắc lang Một mực như nhau Sau một hồi Mơ thấy một chút mảnh màu đỏ sáng Cùng với thân thể mềm mại uyển chuyển mơ hồ dưới ánh mắt đó Tiêu bèm nhìn thấy một đôi giày bó Màu đỏ Giày gót chân thoáng có chút bén nhỏ Từng bước từng bước Gõ lên trên mặt đất đá trơn bóng phát ra từng đợt âm thanh thanh thúy dễ nghe giống như là một loại âm phủ tuyệt vời ánh mắt thoáng hướng lên một điểm một đôi đùi đẹp thon dài tuyết trắng cũng kích thích ánh mắt xuất hiện trong tầm mắt thật không sai trong lòng đánh giá như vậy bất quá lực của tiêu viêm đích thực là tự nhiên so với đám nữ nam tử chung quanh đại sảnh đều có chút vẻ mặt thèm thuồng kia chính là hơn một phần trên khuôn mặt vẫn như cố duy trì được nụ cười bình thản, ánh mắt vài phần tự thức từ từ rời đi, cuối cùng xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp quyến rũ động lòng người hé ra, lập tức một tia kinh ngạc chậm rãi hiện lên trên mắt, thấp giọng lẩm bẩm, như thế nào lại là nàng. Trong đám người, theo tiếng chân thanh thúy xé gió đến gần, dáng người nữ nhân xinh đẹp mơ hồ kia rất cổ cũng chậm rãi đi ra thế đẻ cô gái này mặc một bộ cẩm bào màu đỏ tươi bó sát người cẩm bào cao quý do thợ khéo hoàn lễ làm ra vừa vặn cuốn đem đường công hàn mỹ của nữ tử kia phô bày dưới cẩm bào là một đôi chân dài tuyết trắng trái mắt tại chỗ trong suốt mảnh mai kia có vẻ vô cùng mềm mại làm cho nội tâm của nam làm... nhân dậy lên từng cơn lửa nóng dục động người đàn bà này càng người lộ ra quyến rũ xinh đẹp, tại lời đôi mắt hẹp đẹp dài dài như hoa đào kia nhìn chăm chú, người có lẽ không tự chủ được sẽ đem kim tệ chủ động móc ra mua sắm một ít vật phẩm cao giá cao mà căn bản không cần tới. làng đối với việc rất nhiều làm nhân đến mà nói đều là một vư vật cả người tràn ngập hấp dẫn, câu hồn rất nhiều tâm trí nam nhân. Tại trong đám người, cô gái mặc thân cầm bào màu đỏ hoa lệ kia, bước bộ ưu nhã đi tới đại sảnh. Trên mặt thoáng cười yếu ớt, vẫn một vẻ xinh đẹp, thân thể mềm mại, đầy đặn thành thục, giống như lướt mặt đào chín mọng, làm cho có chút làm nhân trong đại sảnh. Thân thể hạ bộ mơ hồ xu thế ngẩng đầu, Trong đại sảnh có một số ít người sắc mặt xấu hổ, cẩn thận co bụng lại. Quan hệ ngoại giao của nữ nhân xinh đẹp tựa hồ rất tốt. Từ lúc đi ra tới hiện tại không ngừng có những người hướng nàng chào hỏi. Có lẽ tiếng bắt chuyện với là hướng về phía xinh đẹp của nàng đi bất quá, càng ngày càng nhiều hơn rõ ràng là kính sợ thân phận. Lữ nhân vận cẩm màu ưu nhã thong dong ứng phó với khách nhân xung quanh chỉ là cười yếu ớt, đoạn tuyệt người nhảm trá muốn mạnh mẽ sủa bậy. Một đôi mắt đẹp giống như hoa đào vốn như là mưa xuân, tạo ra túy tại trong đại sảnh đảo hoa. Tất cả, hãy là sau khi tiếp xúc với con người mơ hồ ẩn chứa quyến rũ hấp dẫn kia, ít hầu đều không tự chủ được cố cấp một chút ngọn lửa nóng cháy tại chỗ sâu trong đôi mắt thiêu bốc lên. Xem ra những người này khi trở về nhà chỉ sợ là lão bà hoặc là thị nữ của họ sẽ bị ảo tưởng thành nữ nhân tràn ngập hấp dẫn xinh đẹp kia mà hung hăng trinh phạt. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp chậm rãi đảo qua đại sảnh Tại lúc muốn thu hồi ánh mắt, tầm mắt mãnh liệt cứng đờ, cất bộ hành đầu đều trở lên dừng lại ánh mắt chăm chăm nhìn trên người thiếu liên vẫn hắc sam lưng đèo thước thật lớn đứng cạnh lồng thủy tinh cách đó không xa lập tức trong đôi mắt lộ ra vẻ khó có thể tin làm nhân vật tiêu điểm trong đại sảnh cử động của cầm bào nữ nhân không thể nghi ngờ là làm cho mọi người đèm ánh mắt di động theo bất quá khi bọn hắn nhìn thấy một hắc sam thiếu liên thanh tú đồng thời có cảm giác ngây người lại tâm tình cực kỳ hiếm có thấy cẩm bào lữ nhân kia trong lòng cũng phát hiện thắng chút ghen ghét đối với thiếu liên kia không thểm nhìn từ ánh mắt xung quanh ménh nhọn như đao kiếm tiêu viêm đối với cẩm bào lữ nhân đang nhìn trầm trầm hắn khép cười nhô hòa còn người nên nhánh lờ mờ vẫn như là trong suốt như ba trước kia nhìn vẻ mặt bình tĩnh tươi cười cũng như ba trước không hề sai biệt cẩm bào lữ nhân rất cuồng tin tưởng hắc xanh thiếu liên chọc mặt đích xác là cách Lam Hải tiểu tử tiêu ra lúc đầu tại Âu Tản Thành dạng vở thần bí tiếng van đạp chân thanh thúy vang lên cầm bào nữ nhân chậm rãi hướng tiêu viêm một lát sau dừng trước mặt hắn hôm nay gần cuối tiếp xúc là mới phát hiện Nam Hải lúc đầu chỉ cao gần bằng ngực mình giờ dĩ nhiên có thể cùng chính mình ngang hàng đối mặt tiêu viêm đệ đệ ba năm không gặp ngay cả ta cố cương thể nhanh chóng không nhận ra người. Cười dài, nhìn Tiêu Liên Thanh Tú trước mặt, cầm bao lữ nhân hít nhẹ một hơi, bộ ngực đầy đặn dưới sự bao bọc của cầm bao có vẻ mượt mà mà cố gắng ngẩng cao, cực kỳ mê người. Mặt cười có chút giờ lên mỉm cười nói: "Nháp vi tỷ cũng là càng ngày càng quyến rũ động lòng người, chỉ đáng tiếc, người giới đi ô thạt thành không biết có bao nhiêu người bị thương tâm." một điều viêm nhẹ hít mùi thơm trong cơ thể. Mê người từ chiếc người truyền đến, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại lần đầu tiên tiến vào phòng đấu giá năm đó. Vì gì lại một số loạt lên lén hành động xấu xa lúc cuối cười khẽ trêu đùa. Quý vị cầm bào nữ nhân xinh đẹp trước mặt này bất ngờ là đấu giá sư cao cấp nhất phần hội đấu giá thất đẳng mỹ ô thần thành nhã phi. Rời khỏi gia tộc đi lịch gã, tự nhiên là muốn trở về tiếp quản một số sự tình. "Vất quá, ta có thể trở về thật đúng là ít nhiều nhượng ngươi. 3 năm ngươi chưa có trở về, cho nên ta không có cơ hội hướng ngươi cảm tạ. Hôm nay chỗ này gặp tỷ tỷ ở chỗ này nói tiếng cảm ơn ngươi." Nhã phi ngóng nhìn cặp con người tên nhắn trong suốt kia giống như 3 năm trước vốn nhìn hai chòng mắt ngày thường, trong mắt cất dấu dục hỏa chiếm đoạt nàng phát hiện, chiếm mình tựa hồ đối với hai con người trong suốt này lại càng thích. môi cong hồng nhuận, hai tay để sau người, thân thể có chút cúi xuống trước đối với tiêu viêm cười yếu ớt, lấy góc độ của hai người, lấy thiết cử chỉ, chỉ mang tính cảm tạ lệ của nhã phi, nhưng là làm cho cặp bào thoáng hạ xuống nhất thời một khoảng tiết trắng hẫm sâu tràn ngập câu tuyến chói mắt làm cho người ta điên cuồng đó là xuất hiện tại trước con người của Tiêu Viêm sắc mặt hắn từ từ có chút hồng nhọn lên